Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3900 Tiên Hoàng phong phạm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz. Những cô gái này đều làm cung trong thị tỳ cách ăn mặc tu vi cao thấp. Không đều, nhưng kém cỏi nhất đã ở ngưng đan kỳ, dáng người chắc, tuyệt dung nhan tú lệ, khí chất cũng cao nhã mà xa bội địa phương. Tuy nói không nổi tuyệt đại giai lệ nhưng từng cách đều là cực kỳ suốt. Chúng mỹ nữ tay cầm đèn cung đình, chừng gần trăm người, phân thành hai nhóm, vào từ không trong chân thành mà đến, những nơi đi qua, ngũ sắc tiên hà mờ. Mịt mà ra, đỉnh đầu cũng có hoa muối tung bay rơi, nhìn về phía trên. Tựa như tiên nữ lâm phàm tựa như. Cái này phô trương, cái này khí độ Đến nùng nguyệt thành tu tiên giả rất nhiều đều là bái kiến đại thế Mặt nhưng lúc này cũng không khỏi được hai mắt thẳng hoàng gia Phong phạm quả nhiên là không như bình thường Tranh luận cũng uy về chấm dứt Giá lâm chắc chắn sẽ không là một Phương vương hầu 89 phần 10 là đông dụ quốc hoàng đế bể hạ tự Mình đã đến nơi này Đông dụ tiên hoàng Nai long giới đỉnh cấp đại năng một trong, mặc dù phóng nhãn toàn bộ. Linh giới cái kia cũng sắp xếp Thượng đẳng địa phương. Đồ kiếp hậu kỳ lão quái vật. truyền thuyết hắn trên trăm vạn năm đến một mực thâm cư thiển ra, hôm. Nay rốt cuộc cũng không chịu nổi tịch mịch, giá lâm nơi này là ngấp. Nghe tiên đảo minh vị trí minh chủ sao. Nhìn chầm chằm Cái này hình dung một chút cũng không có sai. Nghe nói vạn yêu tông hắc hùng vương từ lúc hơn 10 ngày trước đã tới. Rồi, cao thủ tụ tập cường giả giống như vũ, phong vân tí hội không sai. Lần này tiên minh đại hội chắc hẳn hội náo nhiệt vô cùng, một phen. Long tranh hổ đấu cơ hộ là có thể dự tính. Mà ở những cung Nga này sau lưng, vòng ánh sáng bảo vệ càng phát ra. Chói mắt tùy theo đập vào mi mắt chính là một tòa tòa nhà đồ sổ lầu. Các, không chính xác mà nói, hẳn là xe hoa. Mỗi một cố đều tạo hình kỳ lạ, chung 18 chiếc nhiều, mà nhất ánh. Vào chú mục chính là, lại là chính giữa một tòa. Cao tầm hơn 10 trượng có thừa, phân 9 tầng nhìn về phía trên. Tự cùng một tòa núi nhỏ kém phản phất, do hơn 10 đầu man hoang cử. Thố, voi ma mút yêu giống như lôi kéo. Vừa di động, phản phất hư không đều tại dung đồng lắc lư quả nhiên. Là khí vũ bất phàm. Mà ở cái kia xe hoa chính giữa thì ra là tầng thứ 5 có hai người. Ngồi đối diện nhau trước mặt bày biện một bộ bàn cờ. Là một nam một nữ đang tải đánh cờ. Chỉ thấy bàn cờ bên trên răng khắp nơi, hát tử cùng bạch tử giúp nhau. Xoắn suýt cùng một chỗ, chính xếp được khó hóa giải vô cùng. Lâm Hiên ánh mắt rơi hướng nam tử kia. Đồ kiếp hậu kỳ. Mặt minh hoàng quần áo và trang sức băng cột đầu bích ngọc cao quan. Dâu dài đổ ngực, nhìn không ra bao nhiêu niên kỷ, khí độ nhưng lại uy. Nghiêm vô cùng. Khí vương giả tràn ra ngoài. Tu vi nhược điểm tu tiên giả, chỉ là vừa ý hắn liếc. Đã cảm thấy toàn. Thân như nhũng ra thậm chí muốn xoay người tự bái. Hắn thân phần đã miêu tả sinh động. Loại trang phục này, loại này khí độ toàn bộ đông dụ quốc, không có. Thứ hai. Chỉ có đương kim hoàng thượng. Thì ra là đông dụ tiên hoàng. Mà ngồi tại hắn đối diện nữ tử, tắc thì một thân mũ phượng khan hoàng. Vai quần áo và trang sức. Khí độ ung dung hoa lệ, dung mạo cũng mỹ mạo. Vô cùng. Nhưng lại để cho người càng để ý chính là tu vi của nàng. Rõ ràng cũng. Đồ kiếp hậu kỳ. Đông dụ quốc lúc nào đã có cao thủ như vậy. Chẳng lẽ là đông dụ tiên hoàng nguyên phối hoàng hậu. Mọi người ở đây âm thầm suy đoán đồng thời cũng kinh hãi vô cùng. Dù... Sao vị này hoàng hậu đại danh trước khi là ai cũng chưa bao giờ từng nghe qua địa phương. Cái này có thể cổ quái vô cùng dù sao về tình về lý. Độ kiếp hậu kỳ. Tồn tại đều hẳn là danh khắp thiên hạ địa phương. Như thế không có tiếng tâm gì trừ phi là đông dụ quốc hoàng thất cố ý. Gây nên bọn hắn có che giấu cao thủ. Cái kia thế lực khác trên giấy. Thực lực chắc hẳn cũng sẽ không là toàn bộ thứ đồ vật. Đương nhiên cái này chỉ là suy đoán chân thật tình hình như thế nào. Hôm nay không có người tin tưởng, nhưng nghĩ đến ai cũng hồi có áp. Chủ bài chưa từng lộ ra. Chiếu này phỏng đoán, lần này tiên minh đại hội thật đúng là không. Cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán cuối cùng đến tột cùng sẽ là như thế nào một cái kết quả. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua thiếu niên họ long sắc mặt lập. Tức trở nên khó coi vô cùng rồi. Hắn vốn là đối với Lâm Hiên tin tưởng. Mười phần nhưng mà hôm nay nhưng không có kiên quyết nắm chắc. Nùng Nguyệt thành phủ cận ngoài sáng ngầm đã có quá nhiều cao thủ tụ. Tập tình huống xa so dự đoán phức tạp rất nhiều. Lâm Sư để hay không? Còn có thể thuận lợi trở thành tiên đạo minh minh chủ. Không hiểu được. Hoặc là nói căn bản là không có nắm chắc. Thiếu niên họ long tin tưởng. Đã ở chút bất chi bất giác dần dần giao. Động. Hắn theo không nghi ngờ đơn đà độc đấu. Lâm sư để có thể lực áp quần. Hùng. Nhưng mà tu tiên giới nhiều gió tanh mưa máu. Minh thương tuy dễ. Tránh đâm sau lưng nhưng lại khó phòng. Trước khi bởi vì cái kia gấu quái nguyên nhân... Lâm sư đệ đã cùng hắc. Hùng vương ghét xuống không thể giải thâm cầu rồi. Điểm này còn không biết như thế nào cục... Vạn nhất còn lại lão quái. Vật liên hợp cùng một chỗ. Cái này không phải là không được địa phương. Đều nói cây có mọc thành rừng... Gió vẫn thổi bật dễ. Ai kêu lâm sư đệ. Trước khi có to như vậy danh khí giống như là sao chổi quật khởi, sáng tạo ra vô số kỳ tích như thế chiến tích những lão quái vật kia không có khả năng không hề cố kỳ 89 phần 10 hội liên hợp nhằm vào hắn địa phương. Nghĩ tới đây, Thiếu niên họ Long liên tục thở dài trong ánh mắt tràn đầy sầu lo mà đang tại đánh cờ đông dụ tiên hoàng lại đột nhiên tựa đầu nâng lên, ánh mắt chuyển qua Sau đó ánh mắt liền tập trung như Lâm Hiên bên này vị nào đảo hứa cũng ở chỗ này Không bằng cùng tiến Lên đến cùng bổn hoàng đồng hành như thế nào Bị phát hiện rồi Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ động cảm thấy kinh ngạc Cách này đông dụ Tiên hoàng hảo cường thần thức Chính mình khí tức cũng không lộ ra ngoài Chợt nhìn tự cùng mình Thường tu tiên giả kém phàng phất Như vậy bọn hắn cũng có thể phát Hiện tung tích của mình manh mối Người này thực lực thật cũng không thể quá mức coi thường Chẳng lẽ cũng lính vực cường giả Ý nghĩ này trong đầu chợt ló lên Chỉ là đối phương là hay không có được lĩnh vực Theo biểu hiện ra là Nhìn không ra Linh giới diện tích rộng lớn kỳ nhân dị sĩ số lượng rất nhiều điểm Này, cổ nhân ngược lại là thật không lừa ta. Thấp điều là Lâm Hiên nguyên tắc, nhưng đã bị đối phương nhận ra. Không tiến đến gặp một mặt cũng nói bất quá trong đầu ý niệm trong. Đầu đụng, Lâm Hiên quay đầu lại sư huyên, nếu không ngươi cùng vân. Tiên tử đi trước trong thành tìm kiếm chỗ ở trong chốc lát tiểu đệ. Thấy vị này tiên hoàng, sau đó lại đến tìm ngươi, không biết sư huyên định như thế nào. Xem ra cũng chỉ tốt như vậy, sư đệ mọi sự coi chừng, lẻ loi một mình. Ngàn vạn đừng cùng đối phương xung đột. Thiếu niên họ Long ầm ầm giận, giọng nhưng lại vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Sư huynh yên tâm, tiểu đệ để, để ý tới được. Lâm Khiên vừa chắp tay, biểu lộ nhưng lại bình thản như lúc ban đầu, tự khi đạp vào con đường tu tiên, Hắn trải qua sóng to gió lớn nhiều vô. Số kể cái gì đầm dòng hang hổ chưa từng xông qua trước mắt điểm ấy. Tiểu tràng diện căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Huống chi mình cùng đối phương không oán không cửu, vị này đông dụ Tiên hoàng trừ phi đầu có vấn đề, nếu không lại làm sao có thể cùng. Mình gây khó dễ. Sư huyên quan tâm sẽ bị loạn thật sự là quá lo đi một tí Nghĩ tới đây Lâm hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười toàn thân tinh Mang nổi lên Nhanh như điện chớp Như đông rủ tiên hoàng ngự liến bay Đi Ven đường cung tần thị nữ Đủ loại quan lại giáp sĩ Chỉ cảm thấy thấy Hoa mắt Người này rõ ràng tựu leo lên hoàng đế tỏa giá Không khỏi Quá sợ hãi Người đến nếu là thích khách, bọn hắn có thể toàn bộ tội. Không dung xá. Ngược lại là tiên hoàng vợ chồng, sắc mặt tất cả đều bình tĩnh vô. Cùng thậm chí còn có chứa vui vẻ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.